Nhà hàng Mạn Bộ Văn Đoàn, một tòa cao ốc ở Trung Hải Hai nhằm Vương Đình, Vương Giao cùng với cả một nhà Tống Thanh Tùng Đem theo một đội thuộc hạ vừa mới đến cửa của nhà hàng Thì đã bị Đồng Thiên Bảo dẫn một nhóm người chặn ở nối đi Phía sau Vương Đình có trên hơn 100 người lính đánh thuê, liệt hỏa mặc tay phục Đằng sau của Đồng Thiên Bảo cũng có hơn 100 thuộc hạ mặc quần áo vét Vương Đình hiếp mắt lại, lạnh lùng lớn hướng về phía của Đồng Thiên Bảo liền nói Cháu hoàn không có cản đường Kêu chủ nhân của cậu Trần Ninh mau cút đến đây gặp tôi Đồng Thiên Bảo cười khinh thường để nói Anh Trần cùng với cả người nhà ăn cơm Không ai được phép quấy rầy. Tôi khuyên anh lên tốt nhất Hãy mau chóng cút đi Vương Đình ở tỉnh Đông Hải Cũng chính là được xem là một nhân vật rung trời chuyển đất Số một Lời nói uy lực ở trên mặt đất Thế giới ngầm ở tỉnh Đông Hải Thì cũng phải chấn động vậy mà mới chỉ vừa rời khỏi tỉnh Đông Hải thôi khi đến tỉnh Giang Nam là một thành phố Trung Hải nhỏ bé người khác đã không xem anh xa gì rồi một luồng tức giận thịnh nộ từ giờ trong lòng của anh ta chạy toán loạn lên tròng mắt của anh ta nháy lên một sát khí nhếch miệng lạnh lùng liền nói chó chặn đường giết chó lời anh ta vừa nói xong ở bên cạnh có một thuộc hạ tên An Lai liền lập tức đáp lời tuân lệnh An Lai đã thuộc hạ đắc lực của vương đình Thân hình cường trắng, một thân tây phục khiến cho hắn ta mặc ra hiệu quả của áo lông. Hắn ta sẽ bước tung quyền, một quyền hướng về đầu của Đồng Thiên Bảo. Đồng Thiên Bảo khờ một tiếng, nhưng người qua tránh. Đồng thời thì một chân cũng dừa cao đạp ra. Phịch, a la bị Đồng Thiên Bảo một chân đạp trúng đầu trực tiếp phun ra mấy chiếc răng và cả máu tươi bay ra ngoài, rơi mạnh xuống dưới đất. Vương Ninh thì rõ ràng không thể ngờ được. Thân thủ của Đồng Thiên Bảo lại giỏi tới như vậy. Người không quan trọng nhập vào thế giới ngầm, lại có thể dùng một chiêu có thể đánh bại được một thù họa tinh nhuệ mà đích thân anh ta dạy bảo. Vương Ninh có chút kinh ngạc, nhưng mà nhiều hơn chính lại là sự tức giận. Anh ta lạnh lùng để nói, có hai phần sức lực, chẳng trách, dám hỗn xược như vậy. Có điều, chút sức lực này của cậu ở trước mặt tôi là không đủ nhìn đâu. Nói xong, anh ta liền hành động, hướng về phía Đồng Thiên Bảo tốc độ nhanh đến cực hạn, thân thể đều hiện ra tàn ảnh. Hiện trường, Vương Giao cùng với cả đội lính đánh thuê liệt hỏa, còn có cả Tống Thanh Tùng khắp mặt kích động. Con người của Đồng Thiên Bảo co giãn, bắt đầu lộ ra một thần thái sợ hãi. Thực lực của Vương Đình vượt qua sự đoán của anh ta, đồng thời thì lại còn mạnh hơn cả anh. Mắt nhìn tới Đồng Thiên Bảo như là muốn bị Vương Đình một quyền đánh bay. Nhưng chính vào một lúc này, một bóng hình vạm vỡ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Đồng Thiên Bảo tay dơ ra một trận Chặn lên trên nắm đấm của phương đình người này chính là điền chữ phịch nắm đấm của điền chữ và nắm đấm của phương đình chạm vào nhau điền chữ mặt không biến sắc phương đình lại một mặt kinh hoàng cánh tay cũng đã bị tê dại anh phương đình không hết kinh ngạc nghi ngờ nhìn thấy điền chữ với thực lực của anh ta vừa rồi với cả điền chữ đã chọi với cả đá một quyền lại không thăm dò được mức độ của điền chữ làm cho anh ta không cảm thấy rằng Điền Trừ có thể bí hiểm. Điền Trừ thì mặt không có cảm xúc Họ hứng Điền nói Anh Trần muốn gặp các người Vương Đình hờ một tiếng Tôi còn tưởng rằng anh định chống lại Làm con rùa cụt cổ Không dám gặp tôi đó chứ Xem ra thì anh ta cũng biết điều Không thì tôi cũng sẽ không ngại Đánh cho bọn anh lập bẹp xuống Sau đó đập vỡ cái nhà hàng này của các anh Bọn đồng thiên bào cùng với cả nhóm người Nhìn hầm hầm Vương Đình Điền Trừ thì lại đánh đảm Điền nói Chỉ bằng các người không xứng đâu Vương Đình giận dữ liền nói Người dám xuất khẩu với tôi như vậy Anh vẫn là chính là người đầu tiên đó Tôi nhớ kỹ anh rồi Điền trừ thì hơ hơ cười lại Điền nói Chẳng nói đúng sai Rõ ràng không xem Vương Đình ra gì cả Điều này khiến cho Vương Đình cũng rất là tức giận Đồng thiên bảo nghe nói rằng Trần Ninh muốn gặp bọn Vương Đình Mới để cho bọn Vương Đình đi vào trong Bọn Vương Đình sau khi đi vào trong nhà hàng Phát hiện ở trong nhà hàng lại không có khách nào Thì ra thì Đồng Thiên Bảo đã biết rằng cả nhà Trần Ninh đến ăn cơm Trực tiếp không có buôn bán với người khác nữa Vì vậy trong nhà hàng mới không có vị khách nào cả Một cái bàn ăn ở vị trí trung tâm của nhà hàng Cả gia đình Trần Ninh còn có cả Đồng Kha đang ăn bữa tối Trần Ninh nhìn thấy bọn người Phương Đình mới chậm chậm bỏ thìa đĩa xuống Lấy khăn để trên bàn, lau đi lau lại tay của mình hai anh em Vương Đình Phương sao, hướng nhìn thân hình thẳng tắp, con người giống như là ngôi sao. Khí chất vô song của Trần Đình hoàn hốt có một loại cảm giác, Trần Đình so với là khi công tử của Trần gia năm đó càng thêm phần phong độ. Điền Trử cùng với Bát Hầu vệ với cả Động Thiên Bạo, cùng với đám thuộc hạ Hung Hãn, Bướng Bỉnh cùng kính đứng ở phía sau vị vô song công tử Trần Đình này. Trần Đình thì không hề đứng lên tiếp đón Vương Đình với cả đám người tống thanh tổng. Chỉ giống như là cười mà cũng chẳng phải là cười, niệm nói. Vương Đình rất lâu rồi không gặp. Làm đó, Trần Ninh chính là công tử ở Hảo Môn Phương Bắc. Đông Hải nhà họ Vương có ý đồ neo nên Trần gia lấy lòng Trần ra một cách bất bình thường. Không những là Trần Ninh với cả Phương sao, ước định hôn trước. Đến Vương Đình thì cũng không ít lần nịnh bỡ Trần Ninh, làm không ít việc chăm trà sót nước cho Trần Ninh. Có điều, sau đó thì Trần Ninh đã bị đuổi ra khỏi nhà, Mất đi thân phận công tử của Trần Gia Nhà họ Vương đã từ chối hôn ước Của Vương Giao và Trần Ninh Anh ta cười nhạt hướng về phía của Trần Ninh <cười> Làm đó Đường Đường là đại thiếu gia của Trần Gia Bây giờ lại làm con rẻ nhà họ Tống Ở Trung Hải Trần Ninh Anh thật sự quá hèn nhát rồi Trần Ninh điền nhiên điền nói Anh đi từ xa tới đây Chỉ là muốn nói với tôi như thế thôi sao Vâng định tôi Có rất là nhiều việc, muốn cùng anh từng việc từng việc tính sổ cả. Trước hết, hãy lo việc vừa rồi đi. Chỗ gà này của anh làm bị thương a lai của tôi, việc này anh định xử lý ra sao? Trần Ninh nhìn về phía Đồng Thiên Bảo, Đồng Thiên Bảo ngẩng đầu lên, tỏ tiếng điện nói: "Ai Trần, bọn chúng xung vào tôi, muốn giết tôi." Tôi dùng một chân đạp lên kia bị thương. Trần Ninh lại hỏi Điện Trừ, lên chế phạt như thế nào? Điện Trừ giọng nói liền nói: Úp mặt vào tường, nghĩ lại ba ngày Với lại huấn luyện ma quỷ một tháng Trần Ninh cật đầu Vậy thì sự phạt như vậy đi Vương Đình nghe xong Lộ ra một vẻ mặt đặc ý ốp mặt vào tường ba ngày huấn luyện ma quỷ một tháng Tuy rằng không được xem là hành phạt nghiêm trọng Nhưng mà là vì Vương Đình cảm thấy rằng Trần Ninh này vẫn là biểu hiện tốt đối với anh Xem ra thì Trần Ninh cũng biết Đông Hải, nhà họ Vương hiện nay Không thể đắc tội được Vương Đình hé tí mắt, đặc ý vinh vang để nói Trần Ninh à, Thành ý đền tội của anh với nhà họ Vương chúng tôi Tôi đã nhận được rồi Có điều, tôi vẫn còn hai việc Anh vẫn là phải tiếp tục đền tội lỗi với cả nhà họ Vương chúng tôi Lời của Vương Đình chưa nói xong đã bị Trần Ninh ngắt đoạn Trần Ninh bình tĩnh để nói Vương Đình, tôi nghĩ rằng anh hiểu lầm rồi Đầu tiên Bảo bị phạt không hẳn là vì thuộc hạ của anh bị thương Mà là vì cậu ta làm mất mặt của tôi Tôi đã nói từ đầu, nhò vương các người không được bước vào tỉnh Giang Nam nằm loạn. Các người không những đã đến rồi, mà lại còn đòi chém giết giết nữa. Đồng Thiên Bảo ra tay, lại không chỉ là vì làm thuộc hạ của anh bị thương. Cái này không tính khí rồi. Hoàn toàn không thể chấp hành lời của tôi nói lúc trước. Đáng lẽ cậu ta phải bị gãy hết chân tay của bọn anh. Chó chết lôi luôn ra ngoài thì mới đúng. Lời này của Trần Ninh không những làm cho khuôn mặt đắc ý của Vương Đình cảm xúc tư dại, Lại còn làm cho tất cả mọi người của nhà họ Phương Với lại cả nhà của Tống Thanh Tùng Thậm chí cả Tống Dính Đình Đều đưa mắt nhìn nhau Mặt của Vương Đình lúc xanh lúc trắng Sần sứ đằng đằng niên nói Chà Ninh Vốn dĩ tôi định cho anh một con được sống Bây giờ xem ra các anh không cần rồi Người ở đây nghe rõ cho đây Người không liên quan lập tức rời khỏi Không thì cẩn thận Bị trôn vùi mất mạng Vương Đình nời vừa nói xong Những người phục vụ của nhà hàng Mặt đều biến sắc Cả nhà tống Sinh Đình sắc mặt cũng biến đổi rất khó coi. tống Thanh Tùng đã bắt đầu cười trên nỗi đau của người kháng Ông ta chỉ mong sao Trần Ninh có thể gặp được bất chắc gì đó. Trần Ninh hướng nhìn tới Vương định cười như không cười. Uy Phong thật lớn nhà Nếu tôi nhớ không nhầm, anh cũng từng là Tổng Chỉ huy ba vạn đặc chủng binh của Đông Hải. Lệ tình anh đã từng xuất thân là quân nhân. Tôi cho anh một cơ hội. chín thuộc hạ của tôi ở đây, anh tùy ý chọn một thuộc hạ đánh nếu như có thể thắng, tôi cho phép anh giải khỏi Trung Hải. Vương Đình cười niềm nện. Nếu như tôi thích đánh cả bài thì sao? Điền Trừ mang theo bát hồ vệ, xếp mắt nhìn nói: vậy tôi sẽ cùng với đám thuộc hạ đủ để tiêu diệt các người rồi. Vương Đình không ngờ rằng được anh ta đường đường chính là tổng chỉ huy của ba phạn đặc chủng binh của Đông Hải, lại bị người ta xem thường như vậy, anh ta tức giận không kìm lại được sát khí khẩn hực dặn dò đám thủ họa lính đánh thuê nhiệt hỏa ra tay phá hết bọn họ vương đình vừa mới nói xong ở phía sau anh ta hơn trăm người lính đánh thuê nhiệt hỏa chỉ trong chớp mắt đã động thổ rồi mà bát bộ vệ động tác cũng rất nhanh nhẹn ra tay thì cũng rất là hung tàn và độc ác ở trong thời gian đó nhà hàng mạn bộ vân đoàn to tới như thế chém giết nhau mãnh liệt máu me tanh tóe bắt đầu ở trong không khí tràn ngập ra thoại hạ của vương đình thực lực không phải là yếu chỉ có điều với bát hộ vệ của đội cảnh vệ tinh nhuệ của trần ninh để mà so sánh thì không cần đến một phát đánh mà chỉ nhìn thấy bát hộ vệ giống như là tám đầu họ rũ mảnh khi đối thủ nứt qua thôi thì đối thủ cũng đã không kêu thảm ở trước mặt bọn họ rồi ngã xuống rồi có điều các lính đánh thuê liệt hỏa tuy rằng với bát hộ vệ để chiến đấu vô cùng là kịch liệt Nhưng mà các lính đánh thuê liệt hỏa lại không dám xông lên đánh Điền Trừ. Bọn họ biết rằng Điền Trừ là đối thủ của Vương Đình đã chọn. Mà bắt hộ vệ thì cũng là vô cùng ăn ý, không đánh về phía của Vương Đình. Bắt hộ vệ cũng biết Vương Đình chính là đối thủ của Điền Trừ đã chọn. Vương Đình nhìn thấy thuộc hạ của anh ta không ngừng bị bắt hộ vệ đánh ngã. Trong mắt hiện qua một vẻ khiếp sợ. Có điều cũng rất nhanh thì anh ta cũng đã bình tĩnh trở lại Dù gì thì anh ta cũng là từng là tổng chỉ huy của đặc chủng binh Đồng Hải. Cũng là người quen với cả sóng gió to lớn. Định được nút thâm trận, anh ta sẽ vẫn phải có. Cho dù là thực lực ở đánh tay, anh ta không bằng bát hộ vệ. Nhưng mà chỉ cần anh ta dùng thủ đoạn của Vương Đình, nhanh chóng đem Đền trừ bắn chết. Vậy thì bọn người Trần Ninh chắc chắn sẽ bị dọa đến mức ồn ào tới đầu hàng rồi. Đền trừ cùng với cả Vương Đình, hai người đứng tại vị trí ban đầu. Không quan tâm đến trận chiến kịch liệt ở xung quanh. Ánh mắt hai người nhìn nhau như sấm lửa sao đầu. Chiến thôi, tiếp chiêu. Hai người điền trừ và vương đỉnh. Hai người dường như là đang đồng thời khảo thét. Hai người đồng thời phát lực trực tiếp nhào về phía của đối phương. Bịch. Lám đấm của hai người chạm vào nhau khéo néo. Đơn thuần như là nấy đá chọi đá. Thân hình của điền trừ cứng không động. Vương Đình thì lại nạo đào, nồi về phía sau, tới năm sáu bước. Ở hiện trường, Vương Sao và Tống Thanh Tùng nhìn thấy tình huống này nổ ra một nét mặt kinh sợ. Vương Đình từng là tổng chỉ huy ba vạn đặc trụng binh đông của Đông Hải, cùng với cả Điền Trừ nãy đá chọi đá, chẳng lẽ lại chịu thiệt sao. Mà Đồng Thiên Bảo cùng với cả thuộc hạ của anh ta không nhìn được vì Điền Trừ Đồng Thanh Sao Hò. Tốt! Tống Sinh Đình bịt mắt con gái lại, cô cùng với cả Tống Trọng bên mái dầu nệ, Đều một mặt nỏ nắng Trần Ninh thì sắc mặt bình tĩnh Một đường thong song Ánh mắt trượt di chi chuyển Rất thích thú quan sát chiến đấu Điền Trừ và Vương Đình Đều có xuất thân từ quân nhân Hai người đều dùng làm một kỹ thuật chiến đấu Ở quân đội Đơn giản mà lại hoạt bát Không có biến hóa Chú ý chạy mà đánh Hai người không những phong cách chiến đấu giống nhau Mà ngay cả chiêu thức nhiều nút cũng giống nhau Chỉ có điều Cùng là một chiêu thức Nhưng mà Điền Trừ lại có phóc sáng và tốc độ nhanh hơn. Lực phát ra thì lại càng mạnh hơn, rất nhanh. Điền Trừ đã dùng ba đường quyền đánh vào phòng bị của Vương Đình. Sau đó thì trực tiếp chạm vào vùng ngực, khủy ủ tay hồng hăng đánh vào ngực của Vương Đình. Phải. Xương ngực của Vương Đình bị gãy vài cái, sắc mặt nhợt nhạt, đạp đạp nùi lại vài bước. Sau đó thì lôn ra một ngụm máu tươi. Vương Giao cùng với cả nhà Tống Thanh Tùng dơng mắt đờ đẫn nhìn không dám tin rằng Vương Đình lại thua rồi. Vương Đình nắc nư sắp ngã, che vết thương ở ngực, sắc mặt trắng bệch nhìn tới Điền Trừ khổ sở điên đói. Ây, anh thật mạnh, giúp cục anh đã anh. Điền Trừ khử nảnh, tôi là thuộc hạ của anh Trần. Lúc này, cuộc chiến khốc liệt ở trong nhà hàng đã kết thúc. Hơn 100 người nín nín thuê niệt hỏa, tất cả đều nằm dưới vũng máu, bắt hộ về thì giống như là tám vị ma thần, đứng im lặng với cả sát khí đằng đằng. Sắc mặt của Vương Đình vô cùng đã khó coi. Hôm nay anh ta đã thất bại hoàn toàn rồi. Bản thân anh ta đã chịu thua bởi vì thuộc hạ của Trần Ninh là điền trữ. Anh ta đem đến 100 người nính nính thuê liệt hỏa cũng không phải là đối thủ của thuộc hạ Trần Ninh. Ánh mắt của Vương Đình vô cùng đã phức tạp, nhìn về phía của Trần Ninh, giọng nói dồn dầy. Anh, anh rõ ràng đã bị đuổi ra trận sao? Tại sao anh vẫn Sắc mặt của Trần Ninh điềm tĩnh. Dòng điều như đang nói chuyện phiếm cười nhẹ đi nói Làm đó nhà họ vương các người trong mắt tôi chẳng là gì Bây giờ nhà họ vương các người trong mắt tôi vẫn cũng chẳng là cái thá gì cả Mọi người ở trong phòng, mỗi người một sắc mặt khác nhau Nhất là anh em của vương đình vương sao vẫn cứ xem là cao cao tại thượng với cả một nhà tống thanh tùng Sắc mặt vô cùng kỳ lạ bình thường Nếu như có người dám nói không xem nhà họ vương xa gì thì mọi người chắc chắn sẽ nghĩ người đó sẽ là đang tự dồn ép mình. Có điều chính vào lúc này, mọi người đều nhìn thấy rằng pháp mặt của Trần Ninh thoải mái như là mây. Trong lúc hoảng hốn, có một loại cảm giác, Trần Ninh không phải là đang tự ép mình, mà là đang trình bày một chuyện đơn giản thôi. Vương Đình chịu đựng vết thương, đàn đầu cắn sang điện nói, Lần này tôi thua, muốn giết, muốn xử thế nào, đều nghe theo. Trần Ninh bình thản điện nói, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không cho nhà họ vương các ngươi nào gì cả. Xem như anh từng là quân nhân, tôi cho nhà họ vương các ngươi cơ hội cuối cùng, cút về đồng hải, đừng có ý đồ gì với cả sang nam nữa. Ngoài ra, các người phải bồi thường tổn thất của nhà hàng đèn một tỷ thôi. Còn nữa, các người làm loạn trung hải, tiện thể quên ít tiền đền bù cho trung hải. Thôi thì có 9 tỷ được rồi, tổng cộng là 10 tỷ. Vương Đình nghe xong vừa giận dữ lại vừa út nghẹn. Bình thường chỉ có nhà họ Vương đi bắt nạt người khác. Không ngờ được rằng hôm nay ở Trung Hải lại bị người khác bắt nạt thảm tới như vậy. Có điều người đang ở dưới mái hiền không thể không cúi đầu. Vương Đình út ức báo nhà họ Vương gom tiền. Không mất mấy thời gian, 10 tỷ đã chuyển vào trong tài khoản. Trần Ninh cười híp mắt điện nói. tốt lắm, vào tài khoản rồi. Hoan nghênh các người nào sau lại đến đóng góp cho sự phát triển của Trung Hải nha. Vương Đình thì sắc mặt xanh nét, gọi những thuộc hạ bị thương, giúp đỡ nhau đứng dậy, nặng nề rời đi. Mặt của Vương Sao so với cả Vương Đình, càng phức tạp hơn. Cô dìu Vương Đình quay lưng lại, đi tới vài bước. Đột nhiên, chân liền dần lại, quay đầu lại nhìn tới Trần Ninh, oán hận liền nói, Trần Ninh, anh đừng có đắc ý. Đặng Hải Vinh chồng tôi, sớm muộn cũng sẽ là quân âm của Giang Nam thôi. Các người, hãy đợi mà hối hận đi. Nhà họ Đặng, Danh môn thứ nhất của tỉnh Đông Hải Vốn có là danh xưng hoàng tộc ở Đông Hải Hiện trường có rất nhiều người nghe thấy rằng Nhà họ đặng sớm muộn cũng sẽ quân âm ràng nằm Từng người, từng người một Sắc mặt thay đổi Vừa kính lại vừa sợ Vương Giao để lại vài câu Cùng với cả người của nhà họ Vương đi về Đóng Thanh Tùng nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác Rời đi của nhà họ Vương Cũng nhân cơ hội chuộn đi Trần Ninh giản dò đám thuộc hạ của Đồng Thiên Bảo rút nuôi đồng thời lệnh cho Điền Chử mang chín tỷ đi gặp Trung Hải Thị Tôn Chu Nhược Thổ để cho Chu Nhược Thổ dùng vận tiền này kiến thiết cho thành phố Trung Hải. Sau đó anh cùng với Tống Sinh Đình và con cái trở về nhà. Về đến nhà nhìn thấy Tống Sinh Đình và người nhà như là muốn nói lại thôi. Anh nhìn cười nhẹ nói mọi người có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Tống Sinh Đình không nhìn được nữa hỏi về vấn đề bọn họ đang rất hiếu kỳ. Trần Đình à người bọn nhà họ Vương Niệm nói. Anh là công tử giàu sang quyền thế của phương Bắc. Điều này là sao? Trần Ninh nộm một nụ cười đau khổ để nói. Anh đúng thật là thiếu gia của Trần Gia, quyền thế giàu sang ở phương Bắc. Chẳng qua bố anh sau này lại muốn lấy một mụ hồn y về. Sau đó thì đuổi hai mẹ con anh ra khỏi gia tộc. Anh không còn là thiếu gia của Trần Gia nữa rồi. Sau đó mấy anh vì muộn phiền mà chết đi. Còn anh thì đã tham gia vào quân đội. Sau khi xuất ngũ thì đến nhà em đó. Trần Ninh nói rất thoải mái, nhưng mà Tống dính đình với cả đồng khá, mắt đều đỏ cả lên. Mái hiểu lệ kéo tay của Trần Ninh, đào đồng liền nói. Bố con, đúng thật rằng là gì cả. Hai mẹ con, còn thật là đáng thương. Có điều, Tiểu Ninh yên tâm mà, con bây giờ đã là con rẻ của nhà mẹ rồi. Sau này, nơi đây chính là nhà của con. Tống tổng Bân cũng gật đầu liền nói. Đúng đúng, đây chính là nhà của con. Chúng ta đều là người nhà. Còn muốn ở bảo nâu thì ở Tống sinh đình xinh đẹp Mặt đỏ bừng cũng gật đầu Tỏ vẻ là cô ta cũng đồng tình Với ý kiến của bố mẹ Trần Ninh thì trong lòng ấm áp Thật sự là sau mẹ anh qua đời Đến nhà họ Tống Anh mới lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của gia đình Anh cười điện nói Vợ, bố mẹ Còn vốn dĩ từ lâu đã xem nơi này là nhà rồi Xem mọi người chính là người thân thiết nhất rồi Trừ khi có người đổi con đi Không thì con tuyệt tối sẽ không có giải đi đâu. Má hiểu nệ với cả Trần Ninh, như là mẹ vợ với con rẻ, thì càng nhìn tới thì thấy càng mến. Bà cười hiếp mắt nhìn nói, Còn ngốc à, chúng ta sao nỡ đuổi còn đi chứ? Cũng giống như là Tống Dinh tò mò về gia thế của Trần Ninh, Đồng Kha thì đã càng tò mò quan hệ trước đây của anh với cả phương sao. Cô ấy bảo gan nên hỏi, Anh rẻ à, Vương Giao kia trước đây với anh là quan hệ gì vậy? Đồng Kha vừa rất lời Cả nhà tống sinh đình đều như nhau Hướng về phía của Trần Ninh Trần Ninh điểm thẳng rồi liền nói Gia tộc quyền quý Hai bên trong lúc thường dùng nhất Chính là niên hôn Thế nên hôn nhân của con trai Và con gái ở trong gia đình giàu có quyền thế Thông thường đều sẽ không được tự do Tôi lúc đó mới có mười mấy tuổi Thì đã bị gia tộc sắp xếp Một hôn sự Đối tượng chính là vương Giao Có điều khi tôi bị đuổi ra khỏi nhà sau đó mất đi thân phận công tử trần ra, nhà họ vương đã lập tức giải trừ hôn ước với tôi rồi. Tống Sinh Đình theo bản năng liền nói: em lại cảm thấy rằng đây là chuyện tốt nha, Nếu không phải nhà họ vương giải trừ đi hôn ước, em làm sao có thể gặp được người chồng tốt như anh chứ? khuôn mặt xinh đẹp của Tống Sinh Đình đỏ bừng, trong chớp mắt lan tới tận cổ tai, đã vui mừng lại còn khó xử. Đông Hải nhà họ Đặng Hội nghị hai bên kéo dài, ngồi có hơn 10 thành viên trong gia tộc. Những người thành viên gia tộc này, nam có, nữ có, già có, trẻ có, áo quần tươi đẹp, đang cùng ngồi ăn đồ tây. Mà ngồi ở vị trí chủ nhân, này là người con trai, độ tuổi khoảng hơn 30 tuổi. Người con trai này thân hình cao thẳng thắp, cả người mặc một bộ tây phục màu đen sát người, kèm theo gương mặt như là tờ giấy quốc tử, với cả mày rậm mắt to. Khiến cho anh ta có khí thế vô cùng là không giữ mạo uy. Anh ta chính là chủ nhà của họ Đặng, Đặng Hải Vinh. Ngồi bên cạnh Đặng Hải Vinh là vợ của anh ta, Vương Giao. Đặng Hải Vinh vừa mới cắt miếng bỏ bít tết, vừa bình tĩnh lại nên nói. Nhà họ Đặng chúng ta quyết chí tiến quân ràng làm. Vốn dĩ muốn nhà họ Vương với cả nhà họ Tống ở thành phố Trung Hải Niên Hồn. Sau đó chúng ta nhân cơ hội khống chế nhà họ Tống. Lời dùng nhà họ Tống làm bàn đạp, giúp cho chúng ta nhảy vào sang Nam. Có điều, không nghĩ rằng nhà họ Tống lại không xem nhà họ Đặng chúng ta ra gì, không những đã từ chối yêu cầu niên hôn với nhà họ Vương, nay còn khiến cho nhà họ Vương thua một vũ thật là đau. Đặng Hải Vinh nói tới đây, ngước đầu hướng về phía của mọi người. Mọi người có ý kiến gì không? Hội nghị hai bên kế của hai thành viên nhà họ Đặng Mỗi người đều ao ao, tức giận mắng chửi, nói rằng nhà họ Tống là cái thứ gì chứ, mà dám đối đầu với nhà họ Đặng đây. Đặng hải Vinh Điểm Đĩnh Điển nói, nhà Đặng chúng ta quyết tâm và làm chủ Giang Nam, không có gì thay đổi cả. Có điều, nhà họ Tống ở Trung Hải nhất định phải thu phục. Nếu như chúng ta đến một nhà họ Tống ở Trung Hải nhỏ bé như vậy cũng không có thu phục được, vậy thì còn nói gì đến quần âm Giang làm đây chứ? Lời của Đặng Hải Vinh nhận được sự đồng ý của các thành viên trong gia tộc Đặng Hải Vinh hiếp mắt lại. Cái gì? Nhỏ vương thu phục được nhà họ Tống Ai tự nguyện đi Chung Hải một chuyến đây? Một người thân hình thon dài khuôn mặt anh Tuấn Lông mày mang theo một vẻ không tận nhau hiểu của người đàn ông Giơ tay đưa nhìn nói Anh à, việc thu phục nhà họ Tống giao cho em làm đi Người con trai anh Tuấn này thì chính là em của Đặng Hải Vinh, Đặng Anh Kiệt. Đặng Hải Vinh nhìn khắp người em trai. gật đầu nhìn nói. Được, việc này giao cho em làm. Em dẫn theo, hai não song sát đến Trung Hải, lập tức đi Trung Hải đi. Nhà Tống hoặc là nằm quan rối của chúng ta không thì biến mất khỏi thế giới này. Đặng Anh Kiệt khép môi, đôi mắt vừa hẹp lại vừa dài nhìn nói. Được. Vương Giao thấy nhà họ Đặng, cử ra Đặng Anh Kiệt tự mình đi Chung Hải, còn dẫn theo Đông Hải song sát, đi chỉnh đốn nhà họ Tống. Cô ta không kìm được âm thầm vui mừng. Trần Ninh, anh đợi mà xong đợi đi. Hôm sau, giữa trưa, một chiếc tô ta xuất hiện ở cửa lớn tổ trạch nhà họ Tống. Bước xuống một người đàn ông, khuôn mặt hung ác nham hiểm, chính là Đặng Anh Kiệt. Theo sau, Đặng Anh Kiệt chính là hai lão già, Một người thân hình khoác áo đen dài, một người thân hình khoác áo trắng dài. Cả người toát ra một hơi thở đông lạnh. Hai lão già này chính là hai cao thủ của nhà họ Đặng, là Đông Hải song sát, sành tiếng hiền hách. Bốn người bảo vệ của nhà họ Tống liền tiến đến ngânh tiếp. Tên bảo vệ ở giữa, lưu Vĩ, Hoài Nghi nhìn tới Đặng Anh Kiệt, ba người quát điện hỏi. Các người là ai? Lão già của chúng tôi căn dặn trong khoảng thời gian này đóng cửa không tiếp khách không có việc gì, các người hãy về đi. Đặng anh Kiệt nghe xong, phải miệng hơi nhếch lên cười một nụ, tà khí nghiêm nghị. Trong Đông Hải song sát lão già mặc áo khoác đen lạnh đùng nhìn tới Lưu Vĩ một cái, sau đó ông ta nghiền ra tay, lão khoác đen giơ tay lên, ngón tay bắn ra, phô phô một tiếng, chán của Lưu Vĩ bị ngón tay đâm qua một nỗ, đâm vào tận ở sau đầu, còn mang ra một chút mạch huyết tương. Điều vĩ kêu thảm mà không cất thành tiếng. đánh trượn trừng con mắt, cứ như thế mà ngã xuống, chết không nhắm mắt. Còn này, ba người bảo vệ ở cửa nhà họ Tống, đồng từ trong nháy mắt phóng to, lộ ra sắc vẻ kinh hãi. Đặng Anh Kiệt hướng về, nhìn tới ba người bảo vệ, cười nhẹ nên nói. Bây giờ, nhà họ Tống vẫn đóng cửa không tiếp khách sao? Tô trạch nhà họ Tống, ở trong phòng khách, Tống Thanh Tùng cùng với cả Tống Trọng Hùng tống trọng bình tống hảo minh tống phi phi và cả khát mỹ nệ đang họp hội nghị gia đình một nhóm người đang bàn bạc trần ninh tống xinh đình đắc tội với nhà họ động đặng ở đông hải nhà họ vương bọn họ phải làm như thế nào thì ngay lúc này bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân có mấy người đi vào tống nó ra ngước đầu lên nhìn tức giận hướng ra phía cửa khoán không phải tôi đã dặn không có việc gì bất cứ ai cũng không được làm phiền ra đặng anh kiệt dẫn theo đông hải song sát Không nhanh không chậm bước vào trong Cười quỷ quái Vậy thì tôi vẫn nhất quyết Phải làm phiền các người một chút rồi Tất cả người nhà của Tống Thanh Tùng Kinh hãi đứng nhìn tới ba người Đặng Anh Kiệt Không biết ba người này là ai Cũng không biết rằng ba người này vào kiểu gì Con trai nhỏ của Tống Trọng Bình Tống Kim Nông Chỉ tay về hướng của phía Đặng Anh Kiệt quát Còn mẹ như nó Anh là ai Ai cho các anh vào Lời vừa lói xong, Đông Hải song sát phía sau Đặng Anh Kiệt Lão già mặc áo khoác màu trắng liền đồng thủ Lão này thì tốc độ cực nhanh ra giao một cái Đã đứng trước mặt của Tống Kim Nong Tống Kim Nong vẫn chưa kịp phản ứng này Người già mặc áo khoác màu trắng Lâm ngón tay như là nông chảo, Nhanh như chớp Túm lấy mặt của Tống Kim Nong Chỉ trong chớp mắt Ở trên mặt của Tống Kim Nong đều bị năm nổ bằng máu Muốn kêu mà lại không thể phát ra tiếng Mất mạng tại chỗ Bọn người của Tống Thanh Tùng chỉ trong chớp mắt, sắc mặt biến đổi rất nhanh, thậm chí đến mấy người phụ nữ trong nhà họ Tống đều không nhịn được thất thanh kêu lên Đặng Anh Kiệt ngồi xuống một chiếc ghế cười nên nói, tôi là Đặng Anh Kiệt, đến từ nhà họ Đặng Đông Hải, đến để nói chuyện với các người. Lời của Đặng Anh Kiệt khiến cho bọn người Tống Thanh Tùng lại một lần nữa biến đổi nhanh chóng, bọn họ thì cuối cùng cũng hiểu tại sao bọn người Đặng Anh Kiệt lại đáng sợ đến vậy. Một nơi không vừa ý, liền giết người. Hóa ra, có hoàng tộc danh môn Đông Hải, người của nhà họ Đặng. anh Đặng Anh Kiệt nhìn thấy một nhà tống thanh tùng đã bị dọa tới, mặt mũi không còn sọt máu. Với cả phản ứng của mọi người rất là hài lòng Hắn ta khưởng thụ cảm giác, lắm bắt quyền sinh sát của người khác. Hắn ta cũng rất là khưởng thụ được khi mà người khác kính sợ. Ánh mắt hắn ta dừng lại trên người của tống Phi Phi, tương đối là xinh đẹp. Mạt Điển Sáng Sa híp mắt lại hướng về Tống Phi Phi, ngoắc ngoắc ngón tay, để cho Tống Phi Phi đến ngồi trên đùi cùng phái hắn ta. Nhà họ Tống cả nhà đều sợ hãi ngẩn người, nhưng mà trong lòng đều dâng lên một phần cảm xúc phấn nộ. Đằng ánh kiệt này không những là giết người của nhà họ Tống, lại còn chà đạp tiểu thư nhà họ Tống. Đây đúng thật là quá hoành hoàng rồi. Có điều, đằng ánh kiệt không phải là người thiên, tên này tính cách tàn nhẫn, một đời không hợp niệm giết người. Thi thể của Tống Kim Nong vẫn chính là ở phía trước. Đám người nhà họ Tống đều không dám giận, không dám nói. Tống Phi Phi tuy rằng đã có bạn trai rồi, có điều cô cũng chẳng phải là trinh tiết liệt phụ gì cả. Trước sự uy hiếp của sự chết chóc, cô thật sự rất nhanh đã liền thỏa hiệp, ngoan ngoãn ngồi ở trong lòng của Đặng Anh Kiệt. Đặng Anh Kiệt ôm lấy Tống Phi Phi, giống như là công tử tìm mua vui ở thành đầu, hoàn toàn không để ý tới cảm nhận và tôn nghiêm của người nhà họ Tống tay đã tùy ý sở nên thân thể của Tống Phi Phi thưởng thức. Anh ta vừa chơi đùa Tống Phi Phi, vừa cười ít mắt, liền nói với cả bọn người Tống Thanh Tống. Tôi tại sao lại đến đây? Chắc hẳn trong nòng của các người còn rõ hơn tôi. Nhà họ Đăng ở tỉnh Đông Hải, địa vị hiển hách, bản lĩnh đồng thiên Nhà Tống chỉ là một gia tộc nhỏ bé ở Trung Hải. Trước mặt nhà họ đặng đến Đít thì cũng không phải rồi. Mà nhà họ Đặng thì chỉ cần rơ một ngón tay nhỏ lên Đã đủ để trực tiếp Làm nhà họ Tống diệt vòng Tống thanh đồng cúi đầu Không nhìn được đứa chào khái Bị tên ác thiếu trước mặt Bao nhiêu người kinh nhận uất ức nhỏ giọng liền nói Nhỏ Đặng có gì dần dò Nhỏ Tống chúng tôi nhất định nạm theo Đặng anh Kiệp cười hít mắt liền nói Giờ tốt Tôi muốn nhà họ Tống ở Trung Hải Nhập vào nhà họ Đặng chúng tôi Sau này nhà họ Đặng chúng tôi Bảo ông đi hướng đông thì các ông sẽ không được đi về hướng Tây. Chúng tôi bắt các người quỳ xuống, các người không được phép đứng lên, có vấn đề gì không? Tống Thanh Tùng ở khắp mặt thì trở lên tuyệt vọng, không có ý kiến. Đăng Anh Kiệt nghe xong, hài nồng gật đầu, ánh mắt lướt qua một vòng, nhắc mày niềm nói. Trần Ninh và Tống Dính Đình của nhà họ Tống đâu? Bảo hai người bọn họ đến gặp tôi, những người còn lại của nhà họ Tống có thể ta mạng nhưng mà trần ninh và tống xuyến đình nhất định phải nhận được sự trừng phạt khi đặng anh kiệt đến trung hải phương giao đã nói với hắn nhà họ tống cho dù là đi vào quân khổ thì cũng không thể tha cho trần ninh và tống xuyến đình do đó bây giờ hắn ta dò hỏi bọn người nhà họ tống ai là trần ninh và tống xuyến đình tống thanh tùng khó xử liền nói đặng nhị công tử tôi nghĩ cậu cũng biết cả rồi cả nhà tống xuyến đình Đi thuộc nhà họ Tống chúng tôi. Nhưng cả nhà họ đã sớm trả mặt. Hai bên quan hệ không tốt. Rất ít quả nại. Cho dù là não ra như tôi đây. Đích thân mở miệng. Lệnh Trần Ninh và Tống Duyên Đình đến. Đền tội xin lỗi với cậu. Tôi nghĩ rằng chúng nó cũng sẽ không đến đâu. Đặng Anh Kiệt nghe vậy nhớ mày. Nhà họ Tống các người. Đúng là dối tính dối mù mình nên rồi. Tống Phi Phi ở trong lòng hắn ta. chuyển động đôi mắt tròn to. Đại tư của Tống Phi Phi, vốn dĩ rất bề bối, từng đã qua nảy với nhiều chàng trai, với nảy phần lớn đều là loại có tiền có thế. Bạn trai hiện tại của Trung Tự Cường chính là Thượng úy Hoài Quân. Do bạn trai là chiến sĩ, hai người thời gian gặp mặt ít. Ngoài ra, Tống Phi Phi cũng không thích Trung Tự Cường cho lắm. Đồng thời thì sớm đã không hài lòng với thân phận và địa vị của bạn trai. Cô ta cảm thấy rằng một Thượng úy còn con, có chút không xứng với cô ta. Hiện nay, tuy rằng cô ta đã bị bắt buộc ngồi trong lòng của Đặng Anh Kiệt, bị Đặng Anh Kiệt ép buộc làm dục, nhưng mà trong lòng của cô ta lại vốn chỉ không có để ý. Ngược lại, còn có cả một tia mừng thầm. Đặng Anh Kiệt có nguồn khốc quá to. Nếu như có thể nhân cơ hội này lấy lòng Đặng Anh Kiệt, biết đâu rằng lại có thể bay lên cảnh cao thành Phượng Hoàng. Cứ nghĩ như vậy thôi, cô ta cũng đã càng chủ động dính sát với người Đặng Anh Kiệt. Với lại, cô ta cố ý nên nói, Đằng nhị công tử à, thật ra thì nhà họ Tống ở Trung Hải chúng tôi, với cả Đông Hải, nhà họ đặng Các Anh, đều là một đồng tôn kính và ngưỡng mộ thôi. Nhưng mà trong gia đình chúng tôi chỉ có phản đồ Tống Dính Đình và chồng của cô ta là Trần anh là vẫn luôn là đối đầu với cả chúng tôi. Tấm vi, vi thì lại âm thầm chủ động, càng dính thêm chút nữa, người khác không biết. Đằng anh Kiệt thì đương nhiên không thể không biết được. Hắn ta cười nhẹ một cái, lưng cầm của Tống Phi Phi nên, cười nhau hiền liền nói, Cô lại là người có tài nha, cô tên gì? Tống Phi Phi mặt ửng hồng, liếc mắt đưa tình nũng điệu liền nói, Em tên là Tống Phi Phi. Đặng Anh Kiệt cười tùm tiền liền nói, Tốt lắm, lệ tình cô và nhà họ Tống cô đều rất là biết điều, Tôi sẽ tha cho các người một lần, chỉ tính sổ so với Trần Ninh và Tống Sinh đỉnh thôi. Tống Phi Phi cười nịnh bộ liền nói, Cảm ơn Đặng Nhị Công Tử, Bọn người Tống Thanh Tùng nhìn Tống Phi Phi đang hậu hạ, lấy lòng lệnh bở Đặng Anh Kiệt. Bọn họ tuy rằng đã bất nực, nhưng mà nằm ở dưới đất thì vẫn còn thi thể của con cháu của nhà họ Tống. Tống Phi Phi không biết vô liêm sỉ, lấy lòng Đặng Anh Kiệt như thế. Bọn người Tống Thanh Tùng đều cảm thấy rằng không chịu đựng nổi. Có điều, Đặng Anh Kiệt có sức thần quá lớn. Đông Hải song sát ở phía sau Đặng Anh Kiệt quá đáng sợ. Bọn người Tống Thanh Tùng không dám có ý kiến gì khác. Đặng Anh Kiệt vỗ vỗ tay. Cả người ra hết đây, để tôi với cả Tống Phi Phi thân mật một chút. Cả nhà Tống Thanh Tùng nét mặt khó coi. Một đám đều không dám lên tiếng, cúi rụp đầu xuống rời khỏi phòng khách. Đặng Anh Kiệt cười xấu xa, ôm lấy Tống Phi Phi. Cứ thế mà lém Tống Phi Phi lên bàn, sau đó đè lên người. Rất nhanh, cuộc mây mưa lên cuồng kết thúc. Tống Phi Phi toàn thân không có lực ôm lấy Đặng Anh Kiệt. Bật hơi rên rên. Đặng nhị công tử à, anh thật xấu nha. Lại như vậy làm hư hại người ta rồi. Đặng anh Kệt cười hiếp mắt lại. Có ý nãy vừa không có ý niềm nói. Thế nào, em có ý kiến gì sao? Công Phi Phi vội vàng niềm nói. Ai dạ, em có ý kiến gì được chứ? Có thể được hậu hạ đặng nhị công tử. Chính là phúc phận của em rồi. Em tình nguyện ở bên công tử nằm ngựa, nằm chó cho công tử vui vẻ. Đang ánh kiệt, ha ha cười ngân tiếng. Em đúng người, nàng người biết làm vừa ý nha. À đúng rồi, tôi nghe nói chị của cô Tống Sinh Đình Ngoại hình quốc sắc thiền hương gấp 10 lần với em là thật sao? Tống Phi Phi vẫn luôn đố kỵ với Tống Sinh Đình, vẫn là luôn ghen ghét và hận Trần Đình. Lúc này, mắt của cô ta mở to chuyển động hai lần, sau đó gật đầu liền nói. Đúng thế. Chị em là nữ thần ở Trung Hải, có điều như công tử đối với chị em đừng có vọng tưởng nữa. đặng Anh Kiệt cười nhạt, tại sao? Tống Phi Phi cố tình để nói, vì anh rẻ trần ninh của em đó, anh ta rất tài giỏi, có không ít người để ý chị em, đều bị anh ta xử lý rất thảm đó. đặng Anh Kiệt cười nhạt để nói, nợ cái thó gì chứ, đêm nay tôi sẽ bắt anh ta quỳ trước mặt tôi, nhìn tôi chơi đùa ngoại phụ nữ của anh ta. Hoa viên rạng rỡ ở trong nhà. Trần Ninh và Tống Sinh Đình, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Nệ, Đổng Kha mấy người đang ngồi nói chuyện. Tống Thanh Thanh ngoan ngoãn ngồi ở phía xa làm bài tập. Tống Trọng Bân thì khắp mặt no nắng, vừa rồi bố đã gọi điện cho anh, nhà họ Đặng Đông Hải cùng người đến tính sổ chúng ta, đánh chết một người bảo vệ với cả con trai của em ba cũng đã chết rồi. Tống Sinh Đình khuôn mặt xinh đẹp tái mét hướng về phía Trần Ninh nhìn nói: "Chồng ơi, nhà họ Đặng Đông Hải Đúng là quá đáng sợ mà Đặng anh Kiệt không những là giết chết em họ Này còn đề nại lời nhắn Yêu cầu chúng ta tới tổ trạch nhà họ Tống gặp hắn ta Nếu không hắn ta sẽ giết cả nhà chúng ta Má hiểu nề thì cũng đang khóc Nhà chúng ta tại sao lại gặp phải việc tai họa như vậy đây Trần Ninh thì không thể hiểu được Nhà họ Đặng ở Đông Hải sao lại vẫn dám đến Và lại còn với cả thế mạnh mẽ Đã chấm giết nhà họ Tống nhà tống bây giờ đã cuối đầu cuối hàng có điều nhà họ đặng còn không chịu để yên còn đêm họ đọc tên muốn anh đến tổ trạch nhà họ tống để nhận tội cơ trần ninh thì an ủi tống chính đình cùng với cả mọi người không phải nói no nắng đâu việc này cứ giao cho anh giải quyết đi anh tự đi đến tổ trạch nhà họ tống một chuyến giải quyết xong việc này thôi tống chính đình non đáng trần sinh sẽ xảy ra chuyện không đồng ý cho trần ninh một mình đến tổ trạch nhà họ tống Cô kiên quyết nên nói Em cũng đi cùng anh Em có ý chuẩn bị một phần quà lớn Đưa cho nhà họ Đặng ở Đông Hải Hy vọng hoàn hắn có thể đối xử nhân nhượng Không gây khó dễ cho gia đình chúng ta Trần Ninh kinh ngạc Chúng ta còn phải tặng lễ cho nhà họ Đặng sao Tống sinh đình khuôn mặt bất đắc dĩ nên nói Vâng Trước mắt chỉ có thể có phần quà lớn Tặng cho nhà họ Đặng Có như vậy thì mới có một chút cơ hội Khiến cho anh ta tha cho gia đình chúng ta chứ Trần Ninh khóe miệng nhếch lên một nút Tiếng nói, nét mặt không động Cũng đúng dạ Bọn họ từ Đông Hải xa xôi tới đây Muốn xử, muốn giết Chúng ta thật đúng và phải tặng một phần lễ vật lớn cho bọn họ rồi Phần lễ này giao cho anh làm đi Tống sinh đình không nghi ngờ anh Gật đầu nên nói Được, có điều Trần Ninh à Anh nhớ là phần lễ nhất định phải lớn Không thì chúng ta sẽ không thể mong được Nhờ họ đẳng tha thứ đâu Trần Ninh cười nên nói Được, nhất định đủ lớn Đủ để nay động Sau đó thì anh ra ngoài gọi điện Gọi điện thoại cho điện trừ sắp xếp một hồi Một tiếng sau Trần Ninh và Tống Sinh Đình bắt đầu đi Lái xe đến tổ trạch nhà họ Tống Thi thể của bảo vệ Nhiêu vĩ ở cửa nhà họ Tống Với cả công tử Tống Kim Nong Đã được chuyển đến nhà tàng lễ Có điều nhà họ Tống tuy rằng là có người chết Nhưng mà vì Đặng Anh Kiệt Vẫn còn ở đây Vì vậy bọn họ đến tàng lễ cũng không được tổ chức Sợ chọc khiến cho Đặng Anh Kiệt không vui. Trong vòng cách nhà họ Tống, Đặng Anh Kiệt ngồi ở vị trí chủ nhà. Ở trong lòng thì vẫn ôm Tống Phi Phi. Đông Hải song sát, sát khí đằng đằng đứng ở hai bên trái phải. Bọn Tống Thanh Tùng khép nạ khép nếp, thấp tha thấp thọm, no nắng không yên. Cẩn thận hòa họ họa tới nạn ông trẻ tuổi Đặng Anh Kiệt. Đặng Anh Kiệt hiếp mắt lại, có phần không gây nhẫn để nói. Trần Ninh và Tống Sinh Đình vẫn chưa đến để nhận trừng phạt sao? Đúng lúc này, có người ở bên ngoài đi vào báo cáo. Trần Ninh và Tống Sinh Đình đến rồi. Lập tức, mọi người đều nhìn thấy một đôi nam thanh nữ tú đang từ ở bên ngoài tiến vào. Chính là Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Trần Ninh thân hình cao lớn, mắt như những ngôi sao, khí chất vô song. Tống Sinh Đình thân hình cao gầy, mắt nương tiện, lộ ra thần thái tại hòa tuyệt vời. Đang Anh Kệt nhìn thấy Tống Sinh Đình Mắt không ngừng phát sinh sáng đêm, lộ ra thần thái kiều diễm. Hắn ta thấy nhan sắc của Tống Phi Phi cũng đã là rất đẹp rồi. Nhưng mà không hề nghĩ được rằng Tống Sinh Đình lại bất kể diện mạo hay ngoại hình, khí chất thì đều hơn Tống Phi Phi rất nhiều. Đúng chính là mỹ nhân hoàn mỹ mà. Hắn ta nhìn về phía Trần Ninh và Tống Sinh Đình, ngữ khí không tốt nhận hỏi. Các người chính là Trần Ninh và Tống Sinh Đình. Tống Dính Đình ánh mắt phức tạp, nhỏ nhẹ nên đáp. Đúng, chúng tôi đến đây nhận nỗi với nhà họ Đặng. Để biểu thị thành ý, chúng tôi còn chuẩn bị một phần lễ nớn. Hy vọng Đặng Công Tử vui lòng nhận cho. Bọn Tống Thanh Tùng nghe xong đều cười một cái. Mỗi người đều nghĩ, xem ra thì các ngươi cũng sợ chết hả? Biết nhà họ Đặng ở Đông Hải nợ hại, trực tiếp mang quà đến nhận nỗi xin tha ư. Đặng Anh Kệt vui mừng đắc ý điện hỏi. Là quà lớn gì vậy? Tống Sinh Đình nghe hỏi, lại quay sang phía của Trần Ninh. Trần Ninh đi điện thoại ra, gọi điện cho Điền Trừ. Mang lấy vật tôi đã chuẩn bị tặng cho Đặng Anh Kiệt. Hội qua đây đi. Rất nhanh, Điền Trừ mang theo bát hộ vệ xuất hiện. Bọn họ một hơi nâng cỗ quan tài tám người phát. Ở trước mặt kinh hãi của tất cả mọi người tiến vào. Đùng đoàn cỗ quan tài tám người khiêng, trùng điệp đặt ở trên mặt đất, quét sạch bụi đất. Điền Trừ cao giọng điện nói. Anh Trần tặng cho anh Đặng Kiệt một cỗ quan tài, tám người khiêng. Hóa ra, cái gọi là lễ nớn, chính là cỗ quan tài tám người khiêng. Mọi người hướng về phía trong sân, cỗ quan tài kia rõ ràng rất đặc biệt, màu sắc, các mặt đều khác nhau. Con người của Đặng Anh Kiệt mỡ to, sắc mặt không dám tin. Tống phi phi trong lòng của Đặng Anh Kiệt dùng tay bịt miệng, nhưng mà lại không giấu được mũi sắc kinh ngạc ở trong con mắt. Đông Hải song sát Thần sắc lạnh như băng Lại biến thành càng lạnh hơn Cả nhà Tống Thanh Tùng đều dương mắt đỏ đấn Con người như là sắp rơi ra ngoài rồi Tống Sinh Đình thì cũng kinh hãi Tới muốn chết Vừa non hắng lại vừa sợ Vốn dĩ đã nói rằng Sẽ tặng cho nhà họ Đặng một phần quà lớn Để bồi thường xin lỗi Còn mong nhà họ Đặng mở cho một nối thoát Ai ngờ Trần Đinh lại tặng một cỗ quan tài Xong rồi Quà này thì ngon rồi Thật sự là xong rồi Tâm trạng của cô đã nhanh chóng rơi vào tuyệt vọng. Trần Ninh lại là một phong thái ung dung, nhìn về phía của Đặng Anh Kiệt đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế kia, điền tạm liền nhói. quá tạm bà bận, đây là lần thứ ba các người đến Trung Hải làm loạn. Tôi đã cho các người hai cơ hội rồi, nhưng mà các người lại càng ngày càng tệ hơn. Vì vậy, cố quan tài này chính là món quà tốt nhất cho các người đó. Đặng Anh Kiệt một phát đẩy tống phi phi từ ở trong nòng xa. Sắc mặt càng trở nên hồng át nhàng hiệu hơn. Hắn ta cười gần, Nhìn tới Trần Ninh. Bọn công tử mạng rất lớn, Diêm Vương cũng không có dám nhận ta. Cổ quan tài này, Vẫn là nên giữ lại cho bản thân của anh trồng đi. Đông Hải song sát, Giết tên nó cho tôi. Hai lão già song sát Đông Hải, Ánh mắt lạnh như băng, Dừng lại trên thân hình của Trần Ninh. Trần Ninh thì khoanh tay mà đứng, Mắt như là ngôi sao. Điền trừ cùng bắt hộ vệ, hung hãn bướng bỉnh. Cùng kính đứng ở sau Trần Ninh. Đông Hải song sát nhìn tới Trần Ninh. Gặp được một ánh mắt bình tĩnh, đôi mắt sâu mà lại bình tĩnh kia. Giống như là độ sâu 3.000m của đáy biển. Nhìn không có ra bất cứ cảm xúc nào bị dao động cả. Ngày thường, một câu không hợp, nhìn vung tay chết người của Đông Hải song sát. Cũng không hiểu rằng vì sao bỗng nhiên trở lên chần chừ và do dự. Thậm chí khi hai người bọn họ đối mặt với ánh mắt bình tĩnh của Trần Ninh. Ở trong đáy lòng của bọn họ Đã toán loạn một phần dùng mình Mồ hôi trên chán bỗng nhiên cuộn cuộn chạy xuống Hai người họ Giống như là một ninh cậu độc ác Xảo quyệt ở sa mạng Từ trên thân thể của Trần Ninh Người người được một hơi thở nguy hiểm chí mạng Đăng Anh Kiệt Thấy ngày thường mọi việc đều thuận lợi Nhìn một mặt Thì niên giết người của Đông Hải song sát Thế mà lại sợ bóng sợ gió như vậy anh ta không vui vẻ mà lại thúc giục Hai não Đông Hải Đông Hải song sát ở trên thân thể của Trần Ninh theo bản năng người thấy mùi nguy hiểm có điều Đặng Anh Kiệt cứ thúc giục hai người không còn có cách nào chỉ đành là gồng mình ra tay hy vọng rằng nguy hiểm chỉ là phán đoán sai lầm trực giác của bọn họ mà thôi vèo vèo Đông Hải song sát hai bóng dáng một đen một trắng nhanh như sấm chớp đánh về phía của Trần Ninh tốc độ với mức nhanh nhất Đặng Anh Kiệt đắc ý hiếp mắt này, Đây chính là thực lực của Đông Hải song sát Đây chính là thực lực của nhà họ Đặng Muốn ai chết thì người đó đừng mong được sống Trần Ninh đối mặt với cả sát khí bừng bừng của Đông Hải song sát Ở trên mặt thì vẫn cứ bình thản Từ trong túi móc ra một bao thuốc lá trần nòng Lấy ra một điếu thuốc ngậm Hoàn toàn không nhìn tới hai cả sát thủ đang nhào về phía anh Lúc này Điền Trừ cùng bắt hộ vệ cũng đã hành động Hai người hộ vệ đứng ở hai bên Trần Ninh bảo hộ Hai người còn lại đang ở hai bên trái phải của Tống Dinh Đình Điền Trừ cùng với bốn người còn lại Càn đường của Đông Hải song sát Hơi thở của sự tàn sát bừa bãi lôi cuốn toàn bộ phỏng khách Tiếng giận dữ hét Tiếng đánh nhau Tiếng kêu thảm thiết vang lên Người mặc áo khoác màu đen Vọt đến với khoảng cách của Trần Ninh Vẫn còn cách 3 mét bị điền trừ dùng một quen mạnh đuổi giết người mặc áo khoác trắng toàn thân màu máu tươi giết tới trần ninh chỉ còn một khoảng cách tới một mét thôi cũng bị họ vệ đánh chết trần ninh lấy bật nửa ra châm lên điếu thuốc chậm rãi anh ra một ngụm khói nhìn về phía của đặng anh kiệt khắp mặt kinh hãi lạnh lùng liền nói có điều gì chăn chối không đặng anh kiệt từ trên ghế đứng lên mạnh đầu miệng hét lên trần ninh anh quá to gan rồi Dám giết người của nhà họ Đặng Ư. Đông Hải tôi. Anh có tin không? Nhờ Đặng chúng tôi sẽ giết cả nhà anh. Trân Đinh thẳng nhiên Điền nói. Nếu đã không có gì ngon Điền Trừ tiến hãn lên đường. Lời vừa nói xong, Điền Trừ đã vèo một cái, đứng tới trước mặt của Đặng Anh Kiệt. Đặng Anh Kiệt kinh hãi tuyệt vọng. Mở miệng vừa định nói, nhưng mà Điền Trừ một quyền dầm xuống. Dầm... Điền Trừ nạp lại một trường Đánh vào ở trên mặt của Đặng Anh Kiệt Đánh lên nỗi mặt của Đặng Anh Kiệt Nổi nõm, máu tươi mở nhạt Chết ngay tại chỗ Bọn người Tống Thanh Tùng nhìn thi thể của Đặng Anh Kiệt Trên chỗ ghế ngồi Ai cũng sợ tới nỗi bịt miệng này Đến cả tiếng kêu sợ hãi Cũng không phá xà được Trần Ninh điểm tính dặn dò Điền Trừ Nhớ đem thi thể Tặng trả lại nhà họ Đặng Điền Trừ trầm trọng liền nói Vâng, rất nhanh Thi thể của Đặng Anh Kiệt và Đông Hải song sát Nên được đem đi Vết máu tươi ở trên sàn của phòng khách Đã được dọn sẹp sạch sẽ Nhưng mà tâm trạng của mọi người ở trong nhà họ Tống rất đau thì vẫn không thể bình phục trở lại được Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Dinh Đình Sau nó thì càng đậm hơn Vốn dĩ đắc tội nhà họ Đặng ở Đông Hải Bây giờ Trần Ninh lại đã giết chết người của nhà họ Đặng Chính là Đặng Anh Kiệt Tuy rằng là Đặng Anh Kiệt đã giết chết Tống Kim Nong của nhà họ Tống Chết chưa hết tội Nhưng mà Trần ninh giết chết người nhà họ Đặng Là Đặng Anh Kiệt kia Thì khiến cho tổ hận của nhà họ Tống và nhà họ Đặng Thật không thể cứu vãn được nữa rồi Hơn nữa Nhà họ Đặng chính là một danh môn của tỉnh Đông Hải Có dưng xanh là Hoàng tộc Đông Hải Bọn họ chỉ là nhà họ Tống nhỏ bé Làm sao có bản lĩnh đối địch với cả nhà họ Đặng được đây Bọn người nhà họ Tống từ lỗi khiếp sợ trở lại Lúc này đã bắt đầu ảo ảo trách mắng Trần ninh Tống Trọng Hùng tức giận điện quán Trần Ninh Tôi biết cậu với Đồng Thiên Bà có quan hệ rất tốt Có mấy thuộc hạ biết đánh nhau Nhưng mà cậu giết Đặng Anh Kiệt Nhà họ Tống chúng tôi cũng đã vì cậu Mà gặp xui xẻo rồi Tống Thanh Tùng cũng liền chửi Cậu đúng là sao trội mà Nhà họ Tống chúng tôi cũng đã bị cậu hại chết rồi Chỉ có Tống Trọng Bình Không có nên tiếng Con trai của ông ta Tống Kim Nong Bị Đặng Anh Kiệt hại chết Trần Ninh lại giết chết Đặng Anh Kiệt coi như là giúp ông ta trả thù việc giết chết con trai. Ở trong việc này, Tống Trọng Bình vẫn có phần cảm kích Trần Ninh. Trần Ninh nhìn một người, một nhà Tống Thanh Tùng, ảo ảo mắng chửi anh. Từng người thì đều kinh hoàng sợ hãi không yên. Nói nhỏ Tống sẽ gặp xui xẻo, anh nhìn cười và liền nói. Yên tâm, người là do tôi giết. Nếu như nhà họ đặng, dám đến làm phiền nhà họ Tống, tôi đảm bảo các người sẽ không có chuyện gì đâu. Tống Thanh Tùng thổi dâu trường mắt điện quát nói thì nhẹ nhàng thôi. cậu ý rằng quen biết đồng thiên bảo thuộc hạ có vài người là thật sự có thể chống lại nhà họ đặng sao? các người ở trước mặt của nhà họ đặng ở đông hải cái sấm cũng không xem như là cái thá gì cả. người ta chỉ cần dùng một ngón tay nhỏ thôi là đủ để đem cậu cùng với đồng thiên bảo với cả nhà họ tống chúng tôi nữa, toàn bộ tiêu diệt hết cả rồi. xong rồi nhà họ tống chúng ta lần này hoàn toàn tiêu đời rồi, đều nhờ nhờ vào cậu cả đó. Tuy rằng Trần ninh hứa hẹn nhà họ Đặng ở Đông Hải dám đến làm phiền bọn họ anh nhất định sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm bảo vệ nhà họ Tống Bình Yên vô sự nhưng mà cả nhà họ Tống Thanh Tùng lại không nhìn vào thực trạng từng người đều nói kháy cho rằng nhà họ Tống bọn họ đã bị Trần ninh hại thảm nhà họ Tống sẽ rất nhanh toi đời rồi Vâng thưa quý vị và các bạn tập 56 xin phép được kết thúc tại đây